các quảng nam gian dù sao so với bọn hắn hiện tại trụ địa phương muốn đánh ra tới tám chín lần hơn nữa này phủ đệ cũng không phải là kiến ở ngoại ô mà là tuyệt hảo hảo đoạn đường vào chỗ với thành đông tiểu thị dân tâm lý dục tú không riêng chú ý tổng diện tích còn tinh tế đếm rốt cuộc có bao nhiêu gian phòng ở nam gian đại điện nam gian đổ vật xứng lâu tam gian sau điện giờ ngọ sau thẩm nam gian sau cháo chính phòng, trung gian là một tòa khá lớn hoa viên Viên trung tập viên Nam Bắc có phòng ốc 80 nhiều gian, dù sao nhiều vô số thêm lên, chỉ là nhà ở liền tổng cộng có 200 dư gian. Này thật đúng là tài đại khí thô A. Tuy rằng nàng chỉ có thể trụ trong đó một cái chính viện, nhưng là chính viện có 400 nhiều mét vuông đâu, dục tú một chút đều không chê, gác ở hiện đại, lại có tiền người, hẳn là cũng không có biện pháp ở Bắc Kinh thành nhị hoàn trong vòng trụ 400 nhiều mét vông tứ hợp viện. Nàng hiện tại hoàn toàn đã siêu thoát rồi nhà giàu mới nổi hàng ngũ. Hơn nữa ngày sau khẩn cấp sẽ bị phong làm quần vương, phong làm thân vương, này diện tích còn sẽ mở rộng. Dục tú đối phòng ốc thiết kế không có gì nghiên cứu, càng không hiểu kiến trúc, tự nhiên sẽ không tùy tiện hạt chỉ huy. Nếu là nháo ra chê cười tới vậy mất nhiều hơn được, nàng chỉ phụ trách nói một ít yêu cầu, đến nỗi như thế nào an bài như thế nào thực hiện, đó chính là giận kỳ sự tình. Rốt cuộc người tài giỏi thường nhiều việc sao Có thể hãy tân giác la giận kỳ giả một chút không kiên nhận ý tứ đều không có Thậm chí có thể nói là tương đương vui Mỹ tư tư ở kham dư trên bản vẽ đem phúc tấn yêu cầu bàn đu dây Hoa thụ, giàn nho Đánh dấu đi lên Thậm chí bởi vì cảm thấy chính viện không gian quá tiểu Trực tiếp đi một cái tiểu viện tử Cấp chính viện nhiều hơn cái 200 mét vuông địa phương 600 nhiều mét vuông sân Không có gì so này càng làm cho người thỏa mãn, dù sao Dục Tú là thật sự cảm thấy kiếm được. Không riêng gì Dục Tú, Dận Kỳ cũng cảm thấy lần này gia cung khai phủ là kiếm được, phải biết rằng Hoàng A Mã chính là làm hộ bộ cho bọn họ 23 vạn lượng bạc, không biết nhiều ít năm mới có thể sai hết, hơn nữa làm mối lộc, mỗi năm có đồng lộc, còn nắm chắc hạ nhân hiếu kính, dù sao căn bản là không lo không bạc hoa. Gia cung về sau có hay không bạc hoa? Vậy không phải dục tú quan tâm sự tình, dù sao trong phủ đầu tiêu dùng tự nhiên không có khả năng từ nàng của hồi môn ra, một cái vô tình đại vị, cũng không có hoàng tử, tiền bạc khẳng định sẽ không như vậy khẩn trương. Nhật tử ở chờ đợi chung qua đi, nói đến cũng kỳ quái, dục tú cũng không có cố ý lưu người, càng không có xử cái gì thủ đoạn, nhưng là hiện tại hàng ngày lại là trên cơ bản cùng giận kỳ liền ở bên nhau, từ buổi sáng rời giường, đến buổi tối nhắm mắt. Cùng nhau ăn khuya, cùng nhau thương lượng ra cùng về sau sự tình, sau đó cùng nhau yêu tình đánh nhau. Khó được, nhật tử quá đến ngừng nghỉ thực, đều không có mấy cái làm yêu người, mãi cho đến kham dư đổ vừa mới giao hồi công bộ, vào lúc ban đêm, chắc phúc tấn lưu dai thị liền phái người tới thỉnh giận kỳ qua đi, lý do là hoàng thăng bị bệnh, lúc đó giận kỳ cùng dục tú còn ở dùng ăn khuya, dưa chua hầm thịt luộc huyết chàng Đây là mãn tộc một đạo đặc sắc đồ ăn. Trước đem mới mẻ heo huyết rót vào heo chàng, sau đó nấu chín cắt thành đoạn ngắn, cùng thịt luộc phiến, mùa đông ước toan cải trắng cùng nhau hạ nồi, nấu chín về sau quấy thượng rau hẹ hoa, tỏi giã, sa tế xứng tốt gia vị sấn nhiệt ăn. Huyết tràng giòn nộn mềm mại, nhiệt canh tươi ngon vị thuần, ăn lên tuyệt đối là một bậc tán, chẳng qua chỉ nhìn một cách đơn thuần gia vị cũng biết, đây là một đạo tương đương khẩu vị nặng đồ ăn, rất ít có người trở thành ăn khuya ăn. cũng rất ít có nữ nhân thích ăn cái này. rốt cuộc theo đuổi mỹ dung dưỡng nhan nữ nhân, tới rồi buổi tối về sau trên cơ bản sẽ không ăn thịt. hơn nữa trọng du trọng mối đồ vật giống nhau không dính, cũng liền dục tú. mười phần đồ tham ăn một cái, căn bản là quản không được miệng. muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Giận kỳ dùng khăn xoa xoa ngoài miệng sát tế. phúc tấn, ngươi ăn trước. ra đi xem hoàng thăng. trong cung nữ nhân tranh sủng không phải này cái bản, cầm hai tử làm bè. Này đó bọn họ đều hiểu, bất quá cũng sợ hài tử thật là sinh bệnh. Dục tú còn không có tìm đúng chính mình làm mẹ cả vị trí, dù sao nàng chưa từng cảm thấy chính mình ở hoàng thăng trên người có thể dính vào một cái mẫu tự, giống như là không quen thuộc hàng xóm ra hài tử. Sinh bệnh về sau, nàng sẽ không vui sướng khi người gặp họa, nhưng là cũng sẽ không như thế nào lo lắng, trời đất bao la, mị thực lớn nhất. Kia ra ngươi đi đi, Thái y đi hãy mời đi theo sao. Muốn hay không phải người đi thúc dục một thúc dục. Muốn nói này ở tại trong cung còn có một chút nhi không tốt, chính là làm Phúc Tấn quyền bính không đủ đại. Nếu là ở ngoài cung nói, đừng nói là thỉnh Thái Y chính là đi ra ngoài thỉnh Cái lang Trung, kia hậu viện bên trong người cũng đến trải qua Phúc Tấn đồng ý mới được. Nơi nào giống hiện tại, chắc Phúc Tấn hoàn toàn có thể vòng qua Phúc Tấn trực tiếp đi Thái Y đi viện thỉnh Thái Y Hồi Phúc Tấn nói, Thái Y đã tới rồi, đang ở cấp đại Á Ca Thỉnh Mạch. triệu toàn giọng khàn khàn nói. Dục tú xua xua tay, đừng nói đi theo đi, liền đứng dậy đều chưa từng, nàng không có gì hùng tâm trí lớn, tự nhiên cũng liền dùng không thượng hư tình giả ý kia một bộ đồ vật. Giận kỳ nhưng thật ra cũng không để ý, hắn lại không nốc, trong cung các nương nương đấu đến như vậy tàn nhẫn, hắn trong phủ nữ nhân chẳng lẽ là có thể hòa thuận, bất quá là mặt mũi tình thôi, sau lưng còn không biết như thế nào đấu, so với phía trước quy củ giống người gô giống nhau phúc tấn. Hắn vẫn là càng thích hiện tại phúc thấn, tươi sống, tự tại, không như vậy nhiều loành quanh lòng vòng lòng dạ hẹp hòi A ca sở vốn dĩ liền không lớn, cho nên lưu giai thị cùng dục tú trụ cũng không xa, bất quá là trên dưới 100 mệ khoảng cách. Hoàng thăng nhìn qua xác thật không có gì vấn đề, sắc mặt bình thường, hơn nữa đã ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp mà có quy luật, nơi nào đều nhìn không ra tới có bệnh bộ dáng Dẫn kỳ có chút không cao hứng. bất quá vẫn là kiên nhẫn hỏi thái y kia. Thái y có thể nói cái gì? hắn tổng không thể nói đại a ca một chút chuyện này đều không có. bất quá cũng không thể nói dối. hắn không đáng vì ngũ gia chắc phúc tấn nói dối. đại a ca trong cơ thể âm dương có chút thất hành, nội hỏa tràn đầy, tịnh nói mấy ngày, nếu còn không có tốt lời nói, vậy lại ăn mấy phó thanh nhiệt tả hỏa dược. đơn giản tới nói chính là thượng hỏa. tiểu hai tử thượng hỏa thực bình thường, có thể là trong cơ thể thiếu thủy. Cũng có thể là ăn cay độc đồ ăn, cũng có khả năng là buổi tối ngủ ngủ đến trưởng, dù sao chỉ là rất nhỏ thượng hỏa, không có gì vấn đề lớn, không uống rượu cũng có thể bản thân hảo. Giận kỳ không tính là tinh thông y gì lý, nhưng lại như thế dễ hiểu vấn đề vẫn là có thể nhìn ra tới, chắc phúc tấn hoàn toàn là không có việc gì tìm việc nhi, bất quá hoàng thăng quán thượng như vậy cái ngạch nương liền xui xẻo nhiều, làm hoàng tử, tựa hồ mỗi lần sinh bệnh, đều đến tỉnh đói. này tư vị hắn là biết đến, miễn bản có bao nhiêu khó chịu, hoàng thăng còn nhỏ, tỉnh đói liền không cần, mỗi ngày uống ba chén hoàng liên thủy, khi nào trong cơ thể hỏa đi xuống, khi nào liền đem hoàng liên thủy ngừng. hắn đảo muốn nhìn lưu giai thị có hay không một viên tử mẫu tâm, thái y thấy nhiều không trách, như vậy thủ đoạn hắn thấy nhiều, không tính là cao minh, chỉ xem nam nhân có nguyện ý hay không đúng chứ. Hiển nhiên vị này ra là không vui, mỗi ngày ba chén hoàng liên thủy. tấm tắc thật là đủ tàn nhẫn dù sao hắn đối chính mình nhi tử liền không thể đi xuống như vậy tàn nhẫn tay bất quá ở dận kỳ xem ra mỗi ngày ba chén hoàng liên thủy cùng tịnh đói ba ngày so sánh với thật đúng là không tính là cái gì lúc này lưu giai thị trên mặt đã chạy xuống hai hàng thanh lệ vành mắt thường đỏ mày hơi trao, rất là nhu nhược đáng thương bộ dáng bất quá cũng ý thức được phía trước kịch bản không dùng được cho nên một câu cũng chưa nói dận kỳ nhíu nhíu mày Trong lòng sinh ra vài phần phiên muộn, hảo hảo chăm sóc hoàng thẳng, đừng việc gì cũng liền đại kinh tiểu quái. Lưu Giai Thị ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nước mắt không ngừng đi xuống Lưu, lúc này không phải ngạnh bài chưa tới, mà là thật thương tâm. Rõ ràng phía trước nàng lại không phải không có đã làm chuyện như vậy, trước kia ra cũng không phải là thái độ này, cũng không biết phúc tấn cấp ra rót cái gì mê hồn canh, đem người trở nên như thế lanh tâm quặng cung ẽ. Ra! Thiếp thân liền hoàng thăng như vậy một cái hài tử, tự nhiên chăm sóc tinh tế chút, hắn ngày thường chính là ho khan một tiếng, ở thiếp thân trong mắt cũng là nhất đẳng nhất đại sự. Lưu Giai Thị mang theo khóc nước nở nói, ra chính là cùng nàng giống nhau, chỉ có hoàng thăng một cái hài tử. Dận kỳ hư lạnh một tiếng, vậy ngươi liền hảo chăm sóc đi. Nói xong liền phất tay háo chạy lấy người. Không nói đến Lưu Giai Thị tối nay có thể hay không yên. Dù sao dục tú tối nay xác thật là bị kinh chứ. Vị này ra cũng chính là đi ra ngoài một nén nhang thời gian, trở về liền hỏi nàng, muốn hay không nuôi nấng hoàng thăng. dục tú cả kinh trong tay chiếc đua đều rớt, không nói đến lưu giai thị mấy năm nay có bao nhiêu được sủng ái. Đơn nói nàng là một cái mới vừa mãn 18 tuổi đích phúc tấn, ngày sau căn bản là không lo không có hài tử. Này đem thứ trưởng tử ôm lại đây dưỡng là mấy cái ý tứ, cấp thứ trưởng tử gia tăng cân lượng. vẫn là không tính toán muốn con vợ cả. Dù sao người bình thường đều làm không ra loại sự tình này tới, thần tờ mờ giờ hoàng A ca. Ta không có dưỡng hải tử kinh nghiệm, hoàng thăng vẫn là chắc phúc tấn dưỡng đi. Dục tú vội vàng xua tay, đầy mặt kháng cự, đừng nói chắc phúc tấn hải tử, chính là thứ phúc tấn, Khanh khách hải tử, nàng cũng không dưỡng, hoặc là liền dưỡng tự mình thân hải tử, hoặc là liền một cái đều không dưỡng, dù sao nàng là đích phúc tấn. Con vợ lẽ cũng đến đeo nàng một tiếng mẹ cả. Chính mình như tử, hắn bản thân có thể ghét bỏ, nhưng là người khác liền không được, giận kỳ mới vừa vào cửa khi còn lược có thu liếm sắp mặt, lại lập tức âm chầm xuống dưới. Như thế nào? Có nhũ mẫu, có ma ma chiếu cố, còn sợ dưỡng không hảo một cái hải tử không thành. Dục tú trong lòng cười lạnh, còn không biết lưu dai thị là như thế nào đắc tội này một vị, muốn xẻo nhân ra trong lòng thượng thịt. Không quan tâm hắn lời này hỏi chính là thiệt tình giả ý, dù sao hiện tại thấy thế nào đều như là một cái cha nam. Không biết chắc Phúc Tấn đồng ý sao? Nàng cũng là đứng đắn thượng hoàng gia ngọc điệp, dựa theo quy củ có thể dưỡng hải tử, tổng không làm cho nhân gia mẫu tử chia lìa Trong lòng khó chịu, dục tú nói chuyện ngữ khí liền có vài phần hướng, cha nam. Nàng đồng ý không đồng ý không quan trọng, ra đồng ý là được. Dẫn kỳ trầm giọng nói, nói cách khác. Phúc Tấn đồng ý không đồng ý cũng không quan trọng, chuyện này hắn đồng ý liền thành. Dục tú rất muốn bạo thô khẩu, nhưng là bất đắc dĩ lại phải nhịn, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng đầu mắng, trên mặt còn phải cắn răng mở miệng, ra định đoạt, bất quá ta nơi này nhưng không dư thừa nhân thủ chiếu cố đại A-ca. Giận kỳ liền chưa thấy qua cảm xúc như vậy lộ ra ngoài người, nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi, tâm tư toàn bãi ở trên mặt, cùng cái đại ngốc tử dường như làm nhân tâm mệnh tử. Vậy vẫn là làm chắc phúc tấn dưỡng đi. Ngữ khí không nhẹ không nặng, cả người đều lộ ra một cái tra tự. Dục tú một đoạn này thời gian có vài phần ý động tâm, lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Giận kỳ đối chắc phúc tấn thái độ, đối đại A ca hoàng thăng thái độ, thật sự là ngoài dự đoán cha làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Cố tình giận kỳ còn không có cái gì tự giác, bởi vì tâm tình không tốt, sắc mặt đặc biệt tàng, khổ đại cửu thâm bộ dáng giống như người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau. Dục tú nhưng vô tâm tư làm cái gì giải ngữ hoa, nay thuần túy là thượng cột tìm ngược, bực này cha nam, nàng trốn đều tránh không kịp đâu. Bất quá, lại nghĩ như thế nào trốn, dục tú cũng không thể đem vị này ra ra bên ngoài đuổi đi, lại còn có muốn cùng đối phương cùng chung chăn gối, chẳng qua hai người chi gian cách thước chừng có một cái gối đầu khoảng cách, muốn nhiều lạnh nhạt liền có bao nhiêu lạnh nhạt, dục tú ngày hôm sau buổi sáng rời giường thời điểm dận kỳ đi rồi đều đến có một canh giờ kế tiếp hai người lại cùng trước kia không sai biệt lắm dục tú ở chính viện bản thân quá bản thân tiểu nhật tử dận kỳ tắc dễ dàng không tới chính viện một lần tới cũng chỉ là nói xong chính sự liền đi như vậy sinh hoạt dục tú vẫn là rất thích thú đương nhiên nếu có thể sớm ngày ra cung khai phủ liền càng tốt kia mới là chân chính tự tại tiểu nhật từ đâu cùng dục tú so sánh với Lưu Giai Thị hiển nhiên quá đến không tốt lắm, mùng một lại đây thỉnh an thời điểm, cả người so với phía trước gầy có một vòng, càng thêm thắng yếu đi, tựa hồ một trận gió thổi qua tới là có thể đem người cấp thổi đi. Trong khoảng thời gian này, dận kỳ không riêng cùng Dục tú lánh xuân dưới, hơn nữa cũng cùng Lưu Giai Thị lánh xuống dưới, liền hoàng thăng đều chưa từng đi xem qua. Ở rục tú xem ra, đây là viết hoa cha. Dận kỳ lại là càng thêm cảm thấy nhà mình phúc tấn ốc. Liên bởi vì hắn tưởng đem Hoàng Thang đưa qua đi, đương trưởng cho hắn nhăn mặt không nói, hơn nữa liên tiếp cùng hắn chiến tranh lạnh hơn phân nửa tháng, này không phải ngốc là cái gì, cũng may hắn trong phủ còn tính thanh tĩnh, bằng không Phúc tấn thế nào cũng phải làm người nhai xương cốt đều không còn. Hai người đều không có cấp đối phương dưới bậc thang ý tứ, từng người nôn một hơi, ràng co không dưới. Bất quá làm phu thê, thật sự không phải tưởng không giao tiếp là có thể không giao tiếp, riêng là nhân tình lui tới này hắn nhất. nhất định phải muốn thương lượng bởi vì phu thê cùng nhau đối ngoại hai người lập trường cần thiết là nhất trí tỉ như thẳng quận vương phủ ôn nổi hiến như thế nào tùy lễ phải thương lượng tới đã không thể quá mức quý trọng làm người nghĩ lầm bọn họ đầu phục thẳng quận vương càng không thể quá mức keo kiệt nếu không đã tổn hại thẳng quận vương mặt mũi cũng cho bọn hắn bản thân mất mặt Dục tú đôi chuyện này tích cực thực rốt cuộc đi vào thế giới này lâu như vậy thẳng quận vương phủ ôn nổi yến là nàng lần đầu tiên có cơ hội ra cung, rốt cuộc có thể nhìn xem tử cấm thành ở ngoài rốt cuộc là bộ răng gì. Chương 7 Đại Phúc Tấn Y Ghi Hải Nhĩ Căn Giác La Thị liền sinh bốn ngữ mới đến một tử, lại nói tiếp vẫn là rất đáng thương, nhưng thẳng quận vương đến nay cũng cũng chỉ có này năm cái hài tử, đều là con vợ cả, mặc kệ thẳng quận vương có phải hay không bởi vì muốn đích trưởng tử, cho nên không chịu làm tiếp thất sinh hài tử. Nhưng bởi vậy tuyệt đối có thể thấy được đại phúc tấn địa vị không thấp. Cho nên nhưng phàm là thẳng quận vương yến hội, trên cơ bản đều không mang theo trác phúc tấn, khanh khách, trừ phi còn không có cưới đích phúc tấn AK, nếu không nữ quyến bên kia cũng chỉ có đích phúc tấn đi trước. Nói thật ra, Dục Tú cũng không vui đem trác phúc tấn cùng khanh khách mang theo trên người, kia thuần túy là cho chính mình tìm không thoải mái, chỉ tiếp cơ hội như vậy không nhiều lắm. Không phải mỗi người đều có thể giống Đại Phúc Tấn giống nhau, như vậy có năm chắc. Nhưng là có năm chắc Đại Phúc Tấn nhìn qua khí sắc càng thêm không hảo, chẳng sợ trên mặt đồ thật dày bốn nước, trên môi xoa son môi, vẫn như cũng là mắt thường có thể thấy được mỏi mệt, mắt túi liền không nói, trong ánh mắt hồng tơ máu chính là không ít, để sát vào xem thậm chí cảm thấy dọa người. Dục Tú trong lòng không thắng thuần thức, từ Khang Hy 27 năm đến Khang Hy 35 năm, 8 năm thời gian sinh năm cái hài tử. Tái hảo thân thể cũng chịu không nổi nha, duy nhất có thể vui mừng địa phương chính là này cuối cùng một thai cuối cùng là đem thẳng quận vương đích trưởng tử sinh ra tới, lớn như vậy hy sinh cuối cùng là không có uổng phí. Đại khanh khách đã sắp 10 tuổi, duyên dáng yêu kiều, đứng ở đại phúc tấn bên người tiếp đón khách nhân, nhất tần nhất tiếu rất có đại gia phong phạm, nhìn qua tựa hồ đã có thể một mình đảm đương một phía. Ta thân thể không tốt, ôn nổi yến trên cơ bản đều là đại khanh khách thu xếp. Nếu là có không thỏa đáng địa phương, còn hy vọng các vị có thể nhiều hơn thông cảm. Đại Phúc Tấn Ngạnh trông nói, nàng hiện tại thân thể hư thực, trước một đoạn thời gian bất quá đi ra ngoài đi đi, liền bị phong hàn, đến bây giờ đều không có hảo nhanh nhẹn đâu. Thằng quận vương hiện giờ nổi bật vô song, ở trên triều đình không nói có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau, nhưng là tuyệt đối có một tranh chi lực, quân công nơi tay, lại có lấy Minh Châu cầm đầu đại thần giúp đỡ phất cờ hò reo, trừ bỏ thái tử. Chúng hoàng tử giữa đó là thẳng quận vương cầm đầu, cho nên chỉ cần không phải không có mắt, ai cũng sẽ không ở thẳng quận vương như mặt trời ban chưa thời điểm tìm phiên thoái, huống chi thẳng quận vương không có chắc phúc tấn, đích phúc tấn thân thể. Không khỏe, đại khanh khách thân là đích trưởng nữ ra mặt tan bài, tổng hảo quá làm thứ phúc tấn ra mặt, kia mới là chân chính chậm trễ đâu. Nữ quyến giữa cũng không có cố ý chọn sự người, top 5 tốt 3 ngồi, nói chút có không, dù sao là bình thẳng thực. Dục tú theo thường lệ là cùng bảy phúc tấn ngồi ở cùng nhau, ngươi cùng nhà các ngươi ra là chuyện như thế nào? Khoảng thời gian trước không đều đã hảo đến đường mật ngọt ngào sao, như thế nào đột nhiên lại lánh xuống dưới. Bảy phúc tấn nói lời này không bên ý tứ, chủ yếu là cùng ngũ phúc tấn quan hệ không tồi, cho nên muốn phải nhắc nhở nhắc nhở, đường thân qua, ái tân giác la ra nam nhân cần phải mặt mũi thực, ngàn vạn không cần biến khéo thành vụ. Dục tú một ngụm một cái cắn hạt dưa, ở tại trong cung đầu còn có một chút không tốt. Hạt mẹ lớn nhỏ chuyện này cũng có thể làm người biết. Đương nhiên cũng quay các nàng trong viện rào che chắt đến không khẩn. Giống người ra tứ ra bên kia, tưởng thám thính tin tức đã có thể khó khăn, cũng khó trách ngày sau nhân ra có thể trở thành hoàng thượng. Các nàng ra ra cũng chỉ có thể an an ổn ổn làm một cái thân vương. Vẫn là không có gì quyền binh cái loại này. Người đây đều là đánh chỗ nào nghe tin tức. Cái gì đường mật ngọt nào a? Phía trước chúng ta đó là thương lượng ra cung kiến phủ sự tình, thương lượng xong rồi, tự nhiên cũng liền không cần tổng ngốc tại một hối. Dục tu chậm gì gì giải thích nói, cũng không biết thất đệ mọi rốt cuộc não bổ chút thứ gì, còn đường mật ngọt nào đâu, vừa mới lại đây dọc theo đường đi, nàng cùng giận kỳ ngồi cùng chiếc xe ngựa, nhưng lời nói không vượt qua 10 căn ngón tay. Lời này nói, 7 phút tấn là 100 không tin, ra cung kiến phủ sự tình nơi nào dùng đến thương lượng. Dù sao nàng không cảm thấy các nàng ra ra sẽ đem kham dư đổ lấy lại đây cùng nàng thương lượng, đây đều là lấy cớ. Bảy phúc tấn không nói chuyện, nhưng là biểu tình thực phong phú, một bộ ngươi tiếp theo biên bộ dáng, Dục tú liền buồn bực, liên thủ bên trong hạt dưa đều buông xuống, ta đến nỗi cùng ngươi nói dối sao. Có chỗ tốt gì? Nàng nói đều là thiệt tình lời nói, tốt xấu so với chị em dâu tới, các nàng hai hiện giờ càng như là bằng hữu. nàng cần thiết cùng bằng hữu giải loại này dâu ria dối sao. Bảy phúc tấn nghiêng nghiêng đầu, rất là đáng yêu, đẻ thấp thanh âm, nói dối khẳng định là không cần thiết, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, một bộ bị dễ chịu quá bộ dáng, làn da hảo đến có thể véo ra thủy, một chút phấn cũng chưa hướng trên mặt sát, miêu mi lau son môi liền ra tới, cứ như vậy đều đẹp thật sự, hơn nữa ngươi hiện tại so với trước kia gầy, mặt đều không có phía trước như vậy viên. Nói ngắn lại, Chính là biến đẹp, nào có người sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên biến đẹp, khẳng định là có nguyên nhân, hoặc là là sinh hoạt tự tại, hoặc là là tâm tình vui sướng, hoặc là là bị dễ chịu ra tới, dù sao này ba nguyên nhân đều cùng nam nhân thoát không được quan hệ. Hào đi, Dục Tú cũng thừa nhận gương mặt này xác thật là so với phía trước dễ coi, hơn nữa ở mỗi ngày ăn uống thả cửa dưới tình huống, nàng thể trọng không tăng phản hàng, nhưng là này đó cùng giận kỳ nhưng không có gì quan hệ. chủ yếu là bởi vì linh tuyển thủy, mỗi ngày một ly linh tuyển thủy cũng không phải là bạch uống Linh tuyển thủy sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, dục tú chỉ có thể hướng bên địa phương giải thích, chủ yếu là đã thấy ra, như thế nào sinh hoạt không phải quá, chúng ta làm nữ nhân đầu tiên liền phải học được lấy lòng chính mình, mới có thể sống được xinh đẹp. Đừng cả ngày vì một người nam nhân muốn chết muốn sống, liền cùng lưu giai thị giống nhau, đem tự mình khóc thành xương thao mắt, có ích lợi gì. vị kia ra nhưng không có nửa phần đau lòng. Nữ nhân đầu tiên phải ái chính mình, người khác không yêu dưới tình huống, vậy càng đến ái chính mình, nói cách khác cuộc sống này căn bản là quá không đi xuống. Bảy phúc tấn thụ giáo gật gật đầu, ý tưởng này là kỳ quái chút, nhưng là ngấm lại cũng rất có đạo lý, giống nàng xuất thân nạp lạt thị đại tộc, phụ thân là chính nhị phẩm triều đình quan to, nếu là luận đứng dậy phân tới, không thể so thái tử phi cùng đại phúc tấn kém. Nhưng cố tình các nàng gia vị kia ra, thà rằng đi sùng một cái lục phẩm tiểu quan sở ra chắc phúc tấn, cũng không muốn nhiều cho nàng một phân ngưỡng mộ. Thật là, mắt bị mù, nếu không phải bởi vì nàng còn muốn một cái chính mình nhi tử, nàng hiện tại ý tưởng khẳng định cùng ngũ phúc tấn không sai biệt lắm. Tuy rằng hai người trong lòng cũng chưa như vậy nhiều tình tình ái ái, nhưng là lời này có thể đối nữ nhân mà nói, rốt cuộc có vài phần thương cảm, cùng với liêu này đó. Còn không bằng liêu điểm ăn ăn uống uống chuyện này, nói cách khác mặc sức tưởng tượng một chút tương lai cũng là tốt. Lần này ra cung kiến phủ các hoàng tử, thẳng quận vương phủ vị trí là độc nhất phần, dư lại thành quận vương, ngũ gia cùng thất gia địa chỉ tuyển ở một chỗ, về sau chính là hàng xóm, tứ gia cùng bát gia phủ đệ cũng là dựa gần. Dục tú cùng bảy phúc tấn hai người đại khái là phải làm cả đời hàng xóm, không tránh được muốn ước hẹn đi ra ngoài thắp nén hương, đạp cái thanh. Liền tính không thể thường xuyên ra khỏi thành, lẫn nhau xuyên cái môn cũng là tốt, so với phía trước ở khuê các chung bản thân, hiện giờ vẫn là các nàng hai người càng có tiếng nói chung, thân phận thượng cũng càng tương đương. Bất quá ở đây hoàng tử phúc tấn, có này tâm tư cũng cũng chỉ có các nàng hai người, đại phúc tấn là Úc còn không mang nổi mình Úc, thân thể của nàng đã là nỏ mạnh hết à, không biết còn có thể căng bao lâu, vì nhi tử, nữ nhi. Cũng muốn trước tiên đem hậu sự an bài xuống dưới, ngày sau hảo có người coi chừng. Thái tử phi liền càng vội, làm chữ quân chi thê, ở không có hoàng hậu dưới tình huống, nàng môi tiếng nói cử động cơ hồ liền đại biểu hoàng thất nữ quyến, thượng hiếu hoàng thái hậu, hoàng thượng, hạ còn phải coi chừng các đệ đệ muội muội, còn có đông cung thuộc thần, thậm chí triều đình trung văn võ đại thần, thiên hạ bà tánh, dù sao đứng ở chỗ cao, nếu muốn phải làm sự tình liền quá nhiều. Tam Phúc Tấn mới là chân chính đường mật mọc nào, chẳng sợ đã coi nhi tử, nhưng là cũng không thiếu cùng Tam gia ở một khối tình thơ ý họa cho nên nào có tâm tư đặt ở địa phương khác. Tứ Phúc Tấn muốn ứng phó Đức Phi cùng Lý Thị, mỗi ngày cũng không biết muốn sao nhiều ít cuốn kinh Phật, ru ngoạn, giao hữu cùng nàng không quá nhiều quan hệ. Cho nên đếm tới đếm lui, cũng liền dục tú cùng bảy Phúc Tấn hai người có này phân tâm tình cùng thời gian. Trên đường trở về, trong xe ngựa như cũ an tính thực, mặc kệ là dục tú vẫn là giận kỳ đều mặc không ra tiếng thoạt nhìn không giống phu thê đảo càng giống kẻ thủ. dục tú là hoàn toàn làm lương ngồi ở thủ tọa người trên tưởng tượng thấy ra cung về sau xuất sắc sinh hoạt muốn đi đâu đặt thành, muốn xem nhà ai trang sức cửa hàng trang sức muốn cho người đi mua nơi nào ăn vặt càng nghĩ càng hưng phấn trên mặt lộ ra mê chi tươi cười giận kỳ mặt càng tang nhìn không được rậm rậm chân phúc tấn tưởng cái gì đâu như vậy vui vẻ dục tú nhưng thật ra thành thành thật thật trả lời suy nghĩ ra cùng về sau sinh hoạt nàng của hồi môn chính là có mấy ngàn mẫu ruộng tốt 6 cái cửa hàng ba cái thôn trang trong đó một cái vẫn là mang suối nước nóng thỏa thỏa đại phú bà. so sánh với dưới dẫn kỳ trừ bỏ bối lạc phủ cho rằng cũng chỉ có 23 vạn lượng an gia bạc nhìn là rất nhiều nhưng là này đó an gia bạc cũng là chỗ hữu dụng tỉ như bối lạc phủ gia cụ Vật trang trí, đại bộ phận đều đắc dụng an gia bạc tới mua, gia cung về sau giao tế vòng thế tất mở rộng, người này tình lui tới phí dụng cũng là không thấp, tóm lại, luận cập thân ra tới, giận kỳ thật đúng là so ra kém nhà mình phúc tấn. Bất quá hiện tại hắn nhưng không có cái này nhận chi, không có ý thức được chính mình bẩn cùng. gia cung về sau giận kỳ cũng là tràn đầy chờ mong, gia cung về sau hắn chính là một phủ chi chủ, hơn nữa cũng không hề bị như vậy nhiều hạn chế. có thể đem thoại bản tử mang về phủ, có thể đem thuyết thư mang về nhà, cũng có thể ở nhà đắp sân khấu, thậm chí kiến cái đá cầu tràng đều thành, dù sao là ở hắn bản thân địa giới, không vi củ nhiều như vậy. Phúc Tấn, người cảm thấy đem diễn võ trường đổi thành đá cầu tràng thế nào? Bất quá công bộ đã kiến đến một nửa, hiện tại làm cho bọn họ sửa có điểm quá muộn, không bằng chờ đến chúng ta dọn qua đi lúc sau, lại phái người xuống tay sửa. Đến lúc đó cũng không cần chuyên môn đá cầu đội, trong phủ thị vệ là được, cũng đỡ phải có người nói miệng. Nhìn ra được tới, vị này ra tuyệt đối là nhất thời hứng khởi, bất quá mặc kệ là diễn võ trường, vẫn là đá cầu chẳng, đều cùng dục tú không nhiều lắm quan hệ, nàng một cái lười về đến nhà người, nhưng vô tâm tư đi rèn luyện thân thể. Ngài định đoạt, dục tú khó được dùng thứ kính ngữ, dù sao cải biến diễn võ trường lại không cần nàng hoa bạc, liền tính là đổi thành bể bơi. Nàng cũng không có gì ý kiến. Tâm một khi cắm thượng tưởng tượng cánh, đình đều dừng không được tới. Còn phải kiến cái Phật đường, liền kiến ở chính viện đi, ngươi ngày thường nhiều sao mấy phân kinh Phật, liền tính là tích phúc. Rốt cuộc người ngu như vậy, làm Phật tổ phù hộ, vận khí tốt điểm nhi, đỡ phải làm người cấp bán còn cho nhân ra đếm tiền đâu. Chính viện đã không có trống không vị trí, vẫn là kiến ở nơi khác đi, ra như vậy thành kính, tốt nhất là kiến tại tiền viện. Dục tú không chút nghĩ ngợi phản bác nói, nàng căn bản cũng không tin Phật được không, hơn nữa sao kinh Phật loại này tu thân dưỡng tính sự tình, một chút đều không thích hợp nàng làm, nói nữa, nàng đối sinh hoạt hiện trạng thực vừa lòng, tích phúc làm cái gì, phù hộ kiếp sau đầu cái hảo thai sao, không phải còn có mười mấy gian phòng chống sao, thu thập ra tới một gian liền thành, chính viện phòng đều có cái gì an bài, phúc tấn lúc trước chính là cùng hắn thương lượng quá. có thể hay không vị trí hắn còn có thể không biết. Đó là cấp chúng ta tương lai hài tử dự lưu, đến lúc đó nhũ mẫu, ma ma, cung nữ, thái giám khẳng định muốn an bài không ít, ta còn ngại không đủ đâu. Nói ngắn lại, chính viện không có trống không địa phương kiến Phật đường. Tương lai hải tử, giận kỳ hơi kém không cười ra tiếng tới, liền này đầu hốc còn phải cho ra sinh hài tử, hảo hảo hầu hạ ra, ngày sau sẽ có hải tử. A phi, số không biết xấu hổ. Dục tú không nói, lời này thật sự vô pháp ứng thừa. Chương 8 Đối với dục tú mà nói, không khí xấu hổ cực kỳ, một câu đều không nghĩ nói. Đối với giận kỳ mà nói, không khí ái mội cực kỳ, lúc này không tiếng động thắng có thanh, không thích hợp nói chuyện. Tóm lại, trừ bỏ trung gian cái này tiểu nhạc đệm ở ngoài, hai người như cũ chờ mặc. Bất quá, dài dòng dùng mình rốt cuộc kết thúc, hai người chi gian tuy rằng còn có vài phần xấu hổ. Nhưng là đi tham gia bắt ra tiệc cưới trên đường, đều vừa nói vừa cười. Thế cho nên muốn dĩ liền ốm yếu Lưu Giai Thị lại đỏ vánh mắt, Mỹ nhân thế nào đều là đẹp, chẳng sợ ốm đau bệnh tật, cũng mang theo mỹ cảm. Chẳng qua, dục tú rất khó thưởng thức loại này Mỹ, rốt cuộc các nàng quan hệ thiên nhiên chính là đối địch. Đương nhiên, Lưu Giai Thị cũng không trông cậy vào làm phúc tấn quỷ gối ở nàng trang phục phụ nữ mãn thanh hạ, nàng ước gì phúc tấn hận nàng đâu. Chẳng qua nên thương hương tiếc ngọc người lại không dựa theo kịch bản đi. Hôm nay là bát đệ ngày đại hỉ, đều cao hứng điểm nhi, đừng khóc khóc để để chọc người chê cười. Dẫn kỳ sụ mặt nói, cũng không biết chắc phúc tấn một đoạn này thời gian là làm sao vậy, liền không gặp có cái cao hứng thời điểm, thường thường liền lưu vài giọt nước mắt, không biết còn tưởng rằng là đón gió mắt đâu, nữ tử liền hẳn là sang sáng chút, khóc sức mướt làm nhân tâm phiền. giận kỳ thẩm mỹ có thể nói là thâm chịu hoàng thái hậu ảnh hưởng xưa nay thiên vị lanh lẹ nữ tử trước kia vợ cả trầm mặc ít lời ráng người lại quá mức mượt mà khanh khách thị thiếp thấy hắn đều thật cẩn thận cũng liền chắc phúc tấn còn tính phong khai ngồi ở một khối không đến mức không lời nói giảng nhưng là trầm mặc ít lời cũng tổng tốt quá cả ngày rơi lệ ngày xuất ruột nhìn khiến cho nhân tâm tình không tốt lưu giai thị lúc này không riêng gì vành mắt đỏ liền nước mắt đều đã tràn mi mà ra bối lạc ra khi nào thành như vậy bộ dáng rõ ràng phía trước nàng nhất chịu sủng ái liền phúc tấn đều không thể lấy nàng thế nào hiện giờ cư nhiên nói ra loại này xẻo tâm trí ngữ giận kỳ vây vây tay háo lúc này liền lời nói đều không nghĩ nói bước đi ở phía trước mắt không thấy tâm không phiền Dục tú quyền đương bản thân không nhìn thấy khả năng ngày sau như vậy tiết mục còn nhiều lắm đâu ai nam nhân tâm đấy biệt trâm bắt ra bên này đã là răng đèn kết hoa tư thẳng quận vương ra mặt tiếp đón, còn có cựu gia, thập gia giúp đỡ, trường hợp rất náo nhiệt. ngũ ca, người trước đừng hướng bên trong đi, ta ca mấy cái một khối đi nên nên thái tử ra. cựu gia mau tay nhanh mắt, kéo lại bản thân thân ca ca hỗ trợ căng bãi. lúc này đoạt đích còn không có như vậy kịch liệt, huynh đệ chi gian cảm tình tuy rằng không thể nói tốt, nhưng là cũng không tới ngươi chết ta sống trình độ, bất quá là lưu lại hỗ trợ căng cái bãi, lại không phải đứng thành hàng. giận kỳ không có gì lý do không đồng ý, chẳng qua này trong lòng rốt cuộc là hế ẩm năm trước hắn đại hôn thời điểm cửu đệ nhưng không như vậy tích cực hắn vẫn là thân ca ca đâu trong lòng toàn về toàn nhưng là bát ca bãi vẫn là muốn căng lại nói tiếp này hôn sự xác thật là ủy khuất bát đệ, tuy rằng bát đệ xuất thân không cao mẫu phi đến nay còn chỉ là cái quý nhân, nhưng là bát đệ lại là cái tranh đua từ nhỏ thông thuệ, thực trị hoàng a mã yêu thích lần này phong tước bát đệ chính là thụ phong hoàng tử giữa tuổi nhỏ nhất một cái chẳng qua hoàng a mã cấp bát đệ chỉ phúc tấn sắc thật chẳng ra gì quách lạc la thị tuy rằng là an thân vương nhạc nhạc ngoại tôn nữ chẳng qua quách lạc la thị phụ thân minh thượng năm đó bị phán giam chẳng chờ không mấy năm minh thượng thê tử cũng buồn bực mà chết nói cách khác quách lạc la thị hoàn toàn chính là một cái bé gái mồ côi chẳng sợ an thân vương phủ lại là hiền quý một giới bé gái mồ côi trung quy không phải tốt vợ cả người được chọn bất quá hoàng a mã cũng không phải vô duyên vô cớ khiến cho bát đệ cưới một cái bé gái mồ côi ba tháng phân phong tá lên thời điểm bát đệ đã bị phong ở chính lam kỳ cùng nhạc nhạc tông chi cùng tồn tại một kỳ làm bát đệ cưới nhạc nhạc ngoại tôn nữ cũng có trợ giúp bát đệ khống chế chính lam kỳ có thẳng quân vương ngũ bối lạc kiểu gia thập gia giúp đỡ giữ thể diện lại có nội đại thần sân núi ngươi buồn, tán giật đại thần tô vĩnh tộ nội vụ phủ tổng quản hải dầm tốn tham gia thạc cưới còn có bao nhiêu la an quận vương mã ngươi hồn cố sơn bối tử ngâu ngươi chiếm chờ xuất chính lam kỳ đại thần thị vệ quan viên chờ khâu ân bắt ra đón dâu trường hợp một chút đều không rơi với người sau thậm chí hiện tại đã đón dâu chúng hoàng tử giữa chỉ ở sau thái tử cùng thẳng quận vương bất quá này cũng không có gì có thể cho người ta nói miệng rốt cuộc trừ bỏ thái tử cùng bắt ra bên ngoài còn lại hoàng tử đại hôn thời điểm đều vẫn là đầu chọc gác ca Này hôn sự lòng trọng chút cũng không kỳ quái. Đối với dục tú mà nói, mặc kệ là ai từ cưới, trọng điểm đều ở an ăn uống uống thượng, bắt ra cùng 8 phúc tấn hôn nhân cũng là như thế, bất quá nói chuyện phiếm thời điểm liền khó tránh khỏi đề cập 8 phúc tấn. Một giới bé gái mồ côi, nhưng lại là ở an thân vương phủ lớn lên, hơn nữa của hồi môn thật là có đủ phong phú, nghe nói phơi của hồi môn thời điểm, làm trong kinh thành không ít người đều khai mắt. Một chút đều không thua kém với năm đó thái tử phi của hồi môn, đương nhiên lại nhiều của hồi môn, hoàng tử phúc tấn quy cách cũng không thể vượt qua 128 lân, chỉ có thể nhưng kính nhi trang, đem gánh nặng áp thật thật. Chứ bỏ thân thế cùng của hồi môn ở ngoài, tam phúc tấn còn có một chút bị liên tiếp nhắc tới, đó chính là diện mạo, phải biết rằng hoàng gia chỉ hôn thời điểm, đối với hoàng tử phúc tấn diện mạo yêu cầu chính là có phúc khí, cái dạng gì diện mạo có phúc khí đâu, đoan trang. hào phóng còn có dục tú loại này mượt mà mà tám phúc tấn diện mạo cùng này ba cái tử đều không dính dáng nhi hồ ly mắt tiêm cảm, đôi lông mày đều lộ ra phong tình tuyệt đối là mỹ nhân trung mỹ nhân hơn nữa mỹ thật sự có xâm lược tính ở hoàng tử phúc tấn chính là cái gì loại nhìn đi vị này gả tiến vào về sau chị em dâu chi gian ở trung liền không như vậy bình thản bảy phúc tấn ngữ khi hế ẩm nói còn không có gả tiến vào đâu Ở của hồi môn thượng liền phải áp các nàng một đầu, có thể thấy được không phải cái ôn hòa tính tình, hơn nữa lại là như vậy một bộ diện mạo, ngày sau còn không biết thế nào đâu. Dục tú sờ sờ chính mình còn có vài phần mượt mà cảm, tuy rằng so với phía trước gầy mười mấy cân, nhưng mặt hình là bất biến, trời sinh tiểu viên mặt, không thể trông cậy vào gầy xuống dưới là có thể có cùng nhân ra giống nhau thêm cảm, bất quá nhưng phàm là nữ nhân. Trên cơ bản đều sẽ hy vọng chính mình Mỹ thật sự có xâm lược tính. Quản này đó làm gì, cùng chúng ta quan hệ không lớn, cùng với nhọc lòng này đó, còn không bằng ngẫm lại ra cùng về sau chúng ta tỉ hai nên tìm chút cái gì về vui. Nên nhọc lòng chính là thái tử phi cùng đại phúc tấn, này nhị vị mới là đem khống toàn của người. Các nàng hai ở chị em dâu chính là tiểu trong suốt, không nhiều ít tồn tại cảm, tới một cái tồn tại cảm đại người, đối với các nàng tới nói cũng không có gì. bảy phúc tấn không có tiếp tục ở tám phúc tấn đề tài thượng rồi dám chẳng qua ngươi hiện tại thật đúng là đã thấy ra cũng không nghe nói ngươi sao nhiều ít kinh Phật nha như thế nào như vậy cùng thế vô tranh giống cái người xuất gia giống nhau người xuất gia đều làm không được như vậy đạm bạc còn tranh địa bàn đoạt tín đồ đâu Dục tú nhịn không được cười làm bộ làm tịch nói Bần Nhi đã nhìn thấu thế sự tâm về ta phật ngươi nhưng làm không thành người xuất gia người xuất gia quy củ nhưng nhiều không thể uống rượu không thể ăn hơn riêng là này hai dạng ngươi liền làm không được bảy phúc tấn thật là có năm chắc mỗi lần gặp mặt đều phải cùng nàng liêu mị thực người nơi nào có thể chịu được mỗi ngày đều ăn chay nhật tử hào đi nếu đã bị nhìn thấu đồ tham ăn gương mặt thật dục tú đôi tay một quán bất đắc dĩ nói kia bần ni chỉ có thể hoàn tụ bảy phúc tấn bị chọc cười cười ngã trước ngã sau dẫn người ghé mắt Ngũ đệ mội vừa mới nói gì đó, làm ngươi nhạc thành như vậy. Thái tử Phi mở miệng hỏi, Đại Phúc Tấn thân thể không khỏe, cho nên chưa từng lại đây. Tam Phúc Tấn trong ánh mắt chỉ có tình tình ái ái, tứ Phúc Tấn quy củ chất phát thực, nói chuyện không thú vị cực kỳ. Đến nỗi Ngũ Phúc Tấn cùng bảy Phúc Tấn, này hai người cũng không biết như thế nào liền hảo thành như vậy. Mỗi lần đều ghé vào một khối nói nhỏ, tóm lại đã không có Đại Phúc Tấn tiệc cưới, nàng đã có thể nhàm chán nhiều. Liền cái đứng đắn người nói chuyện đều không có. Nhàm chán không ngừng thái tử phi một người, dù sao nơi nhìn đến, trừ bỏ hầu hạ cung nhân bên ngoài, đều mắt trông mong nhìn ngũ phúc tấn cùng bảy phúc tấn, hy vọng có thể có chuyện này nhi nhạc ga một chút. Cũng không có gì, chỉ là nghe nói long tuyển chùa tống tử nương nương đặc biệt linh nghiệm, chờ dọn đến ngoài cung về sau, chúng ta nghĩ chịu thời gian đi bái nhất bái. Bảy phúc tấn biên nói, liền đem hai tay hợp nhau tới đạ bài bái. Vẫn là dáng vóc tiểu tụy. nay có cái gì buồn cười, Đã nghĩ cầu tử, Vậy tất nhiên không còn, Chẳng sợ trong lòng tràn đầy chờ đợi, Nói lên chuyện này tới trong lòng cũng hẳn là chua xót thực, Sao có thể thoải mái cười to. Rõ ràng, Bảy Phúc Tấn là đang nói dối, Bất quá này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, Không ai sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Vậy trước chúc ngũ đệ muội cùng thất đệ muội có thể được như ý nguyện. Thái tử Phi thật là dịu dàng nói, Đáng tiếc nàng ra cũng không có phương tiện, nói cách khác, nếu long tuyển chùa tống tử nương nương thật sự đặc biệt Linh Nghiệm, nàng cũng sẽ đi bái nhất bái, không có con vợ cả, rốt cuộc không thế nào kiên định. Nếu thật như vậy Linh Nghiệm nói, ta đây cũng đi bái nhất bái. Tam Phúc Tấn Đồng Ngạc Thị cười đến thử ngọn, chẳng sợ đã vì người mẫu, nhưng còn cùng cái tiểu cô nương dường như. Tam Tẩu đều đã có hoàng tình, nào còn dùng đến giống chúng ta như vậy nóng nổi. Bảy Phúc Tấn cười nói. ai còn sẽ ngại hải tử nhiều tam phúc tấn nói đừng nói nàng hiện tại có một cái nhi tử chính là có mười cái tám nàng cũng sẽ không ngại nhiều lời này quả thực là nói ra mọi người tiếng lòng đương nhiên nơi này hải tử không bao gồm nữ hải nếu là giống đại phúc tấn như vậy liền sinh bốn nữ liền thật sự ngại nhiều trừ bỏ thái tử phi bên ngoài dư lại mấy cái hoàng tử phúc tấn trực tiếp liền hẹn cùng đi long tuyển chùa thời gian cấp tống tử nương nương nhiều thêm chút lương khói Ở đệ đệ, em dâu tiệc cưới thượng ước đi bái tống tử nương nương, hoàng gia phúc tấn nhóm phong cách có thể nói là tương đương thanh kỳ, so với bọn hắn càng thành kỳ chính là hoàng tử A-ca. Vốn dĩ sao, gióp tân lang quan uống rượu là ước định mà thành sự tình, có chuốc rượu liền có chắn rượu, kiểu ra cùng thập ra cùng hai cái môn thần giống nhau, một tả một hưu đứng ở bát ra bên cạnh, chuẩn bị vì hắn chắn rượu, nhưng vấn đề là căn bản là không có chuốc rượu người. Thần tử không dám lướt qua hoàng tử A-ca làm chuyện này, thẳng quận vương tự giác lớn tuổi, không nghĩ rót tân lang quan uống rượu, thái tử ra liền càng sẽ không uống rượu ở thành quận vương nơi này là nhã sự, chú ý thực, một hai phải làm thơ, phẩm thơ, mới vừa rồi có thể uống rượu, cho nên hắn cũng sẽ không chuốc rượu, tứ ra là không quá xem đến quán bác ra, một cái rất có tâm cơ cùng tính kế, đồng thời lại dối trá làm ra vẻ huynh đệ, hắn trướng mắt, ngũ ra. Thật ra là dễ dàng không ra. Đâu, hơn nữa bọn họ cùng lao bắt thật luận không thượng cái gì giao tình. Đến nỗi dư lại bọn đệ đệ, đều vẫn là trai trai thiếu niên, tỉ như thập tâm ra, tương lai thiết mũ thân vương, hiện giờ cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi, còn không đến uống rượu tuổi tác. Đơn có chắn rượu người, không có chuốc rượu người, này liền thực xấu hổ. Bắt ra nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chẳng qua siết chặt chén rượu đồng hồ Minh hắn nội tâm cũng không như thế nào bình tĩnh 15 tuổi giận đường Hiển nhiên không nghĩ làm chính mình Bát ca làm cho mọi người lạc mặt mũi Thừa dịp mọi người không chú ý Tiểu biên độ dùng đầu gối đỉnh đỉnh Thân ca phía sau lưng Thân ca lập tức hiểu ngầm Trong lòng toan đều mau mạo phao phao Chính là chàng không nhận thấy được Bưng lên trước mặt chén rượu Cùng bên cạnh nhi tứ ca chạm chạm Đệ đệ kính ngươi một ly Tứ gia biết nghe lời phải bưng lên chén rượu tới uống một hơi cạn sạch này men say còn rất đại ngũ để ăn trước đồ ăn hoán một chút đừng hợp với uống đối giả dày không tốt hơn nữa cũng dễ dàng phía trên giận kỳ trong miệng phân biệt rõ hai hạ xác thật này rượu sắc thật không thể uống nóng nảy lần trước thất đệ đại hôn thời điểm ta chính là uống rượu uống quá nóng nảy cho nên mới sẽ say ngũ ca ai làm ngươi uống đến như vậy nóng nảy đệ đệ lúc ấy nhưng không bất ngươi thất ra tiếp nhận lời nói tới Nhấp một ngụm cái ly rượu, còn thành, rượu cùng tam ca giống nhau chậm rãi phẩm, như vậy mới có thể uống đến ra tư vị tới, nếu không nói, đó chính là phí phạm của trời. Chó ma phí phạm của trời, rõ ràng đương sự còn chưa thế nào đâu, cửu ra liền trước cấp đỏ mặt, đột nhiên tún tún thân ca tay háo, sau đó liều mạng đưa mắt ra hiệu. Lao cửu, ngươi đây là đôi mắt rút gân. Thành quận vương cười nói, lôi kéo thân ca cấp lao bát giải vây. Chuyện này cũng liền lão cửu có thể làm ra tới. Giận kỳ thật là quan tâm nhìn lão cửu, làm sao vậy, muốn hay không thỉnh thai ý đi ấy? Hắn hôm nay đã cấp lão bát đi ra ngoài căng đi ngang qua sân khấu tử, nếu là lại đường chim đầu đàn cấp lão bát chút rượu, làm không hảo sẽ làm người cho rằng hắn thật bị lão cửu kéo vào lão bát trận doanh. Này cũng không phải là việc nhỏ nhi, không thể nhất thời mềm lòng đã bị không thể hiểu được kéo vào cụ. Nói nữa, Lao bác hiện tại tốt xấu cũng là đại ca bên kia người, đại ca đều không ra mặt, hắn tội gì tới thay ra cái này đầu. Không có việc gì, vừa mới đôi mắt có chút ngứa. Lao cửu ngoài cười nhưng trong không cười giải thích nói, hắn thân ca đây là thật không hiểu ngầm, vẫn là ở cùng hắn giả ngu. Rõ ràng trường hợp xấu hổ thực, nhưng là bãi người lại là chấn định tự nhiên. Lao bác nhất nhất cấp chúng huynh đệ kính rượu, chẳng sợ không ồn nào chuốc rượu người cũng là giống nhau. đương nhiên. Lão cửu cùng lão người cũng đều từng người ngồi xuống, rốt cuộc không có chuốc rượu người, bọn họ chắn rượu người cũng liền không thích hợp ở tân lang quan bên cạnh xử chứ. Chương 9 Bắt ra đại hôn về sau gì chứng chính là, giận kỳ cùng lão cửu chi gian quan hệ càng cương, đương nhiên còn không có cứng đờ đến tứ ra cùng lao thập tứ cái loại này trình độ. Đánh cái cách khác, ở lao thập tứ trong lòng, chúng huynh đệ bài vị là cái dạng này, cửu ca, bát ca, thập ca. Thứ ca, ở lao cửu trong lòng, chúng huynh đệ bài vị là cái dạng này, thập đệ, bát ca, thập tứ đệ, ngũ ca. Không dưỡng ở một khối cho dù là thân huynh đệ, quan hệ cũng không thế nào thân cận, thậm chí còn không bằng bình thường huynh đệ đâu. Giận kỳ tuy rằng dài quá một bộ trung hậu thành thật bộ dáng nhưng tuyệt đối không có bị khinh bỉ thói quen, sẽ không lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lánh mông, chẳng sợ người kia là thân đệ đệ cũng giống nhau. hơn nữa trong lòng điểm mấu chốt hai cũng không thể dao động nói không trộn lẫn đoạt đích những chuyện này vậy tuyệt đối không trộn lẫn cũng đúng là bởi vì như vậy dận kỳ mới không có bị bản thân dễ dàng kéo đến lão đại lao bắt bên kia đi dù sao hắn từ nhỏ bị thái hậu nuôi nấng lớn lên tuy nói chú định cùng đại vị vô duyên nhưng vô luận cái nào huynh đệ thượng vị đều sẽ thi ân với hắn kém cỏi nhất cũng sẽ là cái quân vương không đáng nhảy vào kia lốc xoáy đi an an ổn ổn tồn tại Xử lý tốt Hoàng A mạ an bài sai sự, huynh đệ chi gian tranh quyền đoạt lợi sự tình không trộn lẫn, ngày sau có thể phù hộ mẫu phi, có thể che chở trong phủ đầu gia quyến, này đó là đủ rồi, đã không nghĩ đại vị, cũng không nghĩ đương cái gì thiết mũ thân vương, càng không nghĩ có thể có bao nhiêu đại quyền lực, hắn yêu cầu thật không nhiều lắm. Như vậy không tiến tới ý tưởng, ở Hoàng A ca bên trong vẫn là rất hiếm thấy, cũng là có thể cùng lao thất có chút tiếng nói chung. Bất quá lao thất đó là bởi vì trời sinh có đủ tận cho nên xưa nay điệu thấp thực. Bất quá, lao cửu hiển nhiên rất là không thể đủ lý giải nhà mình thân ca ý tưởng. đương nhiên hắn cũng không có muốn cho chính mình thân ca vén tay háo kết cục, cấp bát ca phất cờ hò gieo ý tứ. Chẳng qua, có một số việc, tỉ như bát ca đại hôn khi kia trường hợp, cần thiết phải có người giải vây, người khác khả năng không cho hắn mặt mũi, nhưng là thân ca có thể không cho hắn mặt mũi. Nói đến cùng, vẫn là tuổi còn nhỏ, cho nên suy xét sự tình thiếu, đương nhiên vị này đối Lao bắt cũng là mê chi tự tin, cảm thấy liền tính là thẳng quận vương đổ, hắn bắt ca cũng sẽ không đảo. Hai anh em hiện giờ gặp mặt, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, nói chuyện đều âm dương quay khí. Lao cửu là trong lòng có oán trách, Lao ngũ là không yêu có người, dưới bầu trời này trừ bỏ hoàng A mã bên ngoài, hắn có thể quán người cũng chỉ có chính hắn, đương nhiên. Hoàng A Mã cũng không cần phải hàn quán. Nghi phi đối này không có gì phản ứng, căn bản liền không nghĩ muốn xen vào, rục tú lại đây thỉnh an thời điểm, còn có tâm tư cùng nàng phun tảo tám phúc tấn. Tám phúc tấn tốt xấu cũng là ở an thân vương phủ lớn lên, theo lý mà nói giáo dưỡng hẳn là không kém, nhưng là ngày hôm trước quách lạc La thị đi thỉnh an, chỉ đi huệ phi nơi đó, liền lương quý nhân mặt nhi cũng chưa thấy. Huệ phi là lao bát dưỡng mẫu, lương quý nhân mới là lao bát mẹ đẻ. Hơn nữa này hai người liền ở tại cùng tòa cung điện, bất quá một cái trụ chủ, chủ điện, một cái trụ thiên điện thôi. Tám phúc tấn làm chuyện này, mãn cung đều biết, đều mau thành cười lời nói, dục tú tự nhiên cũng không có khả năng không biết. Bất quá, tuy nói nàng cũng cảm thấy tám phúc tấn chuyện này làm cùng đầu hóc chịu giống nhau, nhưng vẫn là có một tí xíu đồng tình. Rốt cuộc, nàng liền một cái bà bà, hơn nữa vẫn là đẹp như thiên tiên bà bà, nhưng tám phúc tấn lại là có hai cái bà bà. cái nào bị xem nhẹ đều không tốt bát đệ muội mới vừa tiến cung đại khái còn chưa thế nào thích đứng trong cung sinh hoạt dục tú không thể châm chọc gan thân vương phủ giáo dưỡng chỉ có thể tìm một cái không quá có thể thuyết phục người lý do đương nhiên nàng cũng không nghĩ muốn thuyết phục ai. nghi phi không biết bị chọc chúng cái gì cười điểm rất là thoải mái cười cười lộ ra tám cái răng cái loại này hạo sĩ minh mi mỹ nhân nhất tần nhất tiếu đều có thể say lòng người tâm tỳ Dù sao dục tú là hoàn toàn đắm chìm ở bà bà Mỹ mạo giữa, muốn nói tám phúc tấn cũng coi như được với là Mỹ nhân, nhưng mỗi người cũng có thể phân đến ra một vài, cùng nàng bà bà so sánh với, tám phúc tấn tuyệt đối là hạ xuống tiểu thừa. Nói có đạo lý, nghi phi biên nói, biên khẳng định gật gật đầu, năm đó an thân vương phủ chính là ương ngạnh thực, rõ ràng là nàng quách lạc la thị nhất tộc hải tử, chẳng sợ quách lạc la minh thượng đã chết, nhưng nàng quách lạc la thị lại không phải không ai. nơi nào luân đến an thân vương phủ đem người tiếp nhận đi giáo dưỡng nói nữa năm đó minh thượng nhân trá đánh cuộc tôn năm phút hai dư hai mà bị phán giam chẳng chờ hoàng thượng đối thần tiếp theo hướng nhân tử hai nghìn tính cái gì sở dĩ lấy minh thượng khai đao cùng minh thượng cưới an thân vương phủ hòa thạc cách cách không phải không có quan hệ rốt cuộc an thân vương phủ một mạch có thể nói là hoàng thượng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể rút chi rồi sau đó mau không thể không nói Nghi Phi đối tám phúc tấn thái độ rất là làm dục tú nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc Nghi Phi cùng tám phúc tấn đều họ quách lạc la, nếu là đồng khí liên chi nói, ngày sau đoạt đích chi tranh khả năng cũng muốn liên lụy đến Nghi Phi, còn hảo còn hảo, Nghi Phi cũng không phải thực có thể nhìn chúng tám phúc tấn. Đến nỗi một lòng cùng bát ra dựa sát kiểu ra, nhân ra là thỏa thỏa bát ra đảng, mười mấy năm giao tình, không ai nhưng kháng, nàng một cái nữ quyến liền càng là bó tay không biện pháp, Vốn dĩ cho rằng ra chuyện này về sau, mọi người đều cho rằng bắt ra cùng tám phúc tấn quan hệ thế tất sẽ sơ cứng. Nhưng sự thật lại làm người mở rộng tầm mắt, bắt ra không những không có bởi vậy vắng vẻ tám phúc tấn. Hai người còn liên tiếp tu ân ái, nhân ra Tú ân ái phương thức cùng thành quận vương phu thê ngâm thơ câu đối phương thức bất đồng. Mà là càng vì đơn giản sáng tỏ, đi ra ngoài thời điểm sóng vai hành tẩu, không đến nửa tháng liền xử lý chắc phúc tấn, phạt này cấm túc sao kinh. Liên tám bối lạc phủ kham dư đồ đều là tám phúc tấn cuối cùng đánh nhịp. Nay đầu hai việc đều là giành mạch bãi ở bên ngoài, đến nội kham dư đồ sự tình, còn lại là tám phúc tấn chính mình lấy ra tới khoe khoang. Một bộ muốn điệu thấp nhưng lại điệu thấp không đứng dậy bộ dáng, hung hăng kéo một đợt cửu hận giá trị. Bất quá có một việc, đại gia là đoán trước chứ. Từ tám phúc tấn giả tiến vào lúc sau, hoàng tử phúc tấn nhóm sát thật là náo nhiệt nhiều, có người trời sinh chính là vai chính. Trời sinh liền ái đương vai chính, rõ ràng là nhỏ nhất đệ muội, nhưng là ai mặt mũi đều không cho, một bộ sang sảng hào phóng bộ dáng, rất là mau ngôn mau ngữ. lão bát là cờ xí tiên minh đi theo thẳng quận vương mặt sau, nhưng là tám phúc tấn đối đại phúc tấn lại không ở một cái tuyến thượng, chỉ cần cảm thấy đại phúc tấn cùng tám phúc tấn ý kiến không nhất trí, vậy lập tức tách ra trở thành hai cái trận doanh, một chút đều không mang theo nhân lượng, đại phúc tấn như thế, thái tử phi cũng là như thế. Đương nhiên dư lại hoàng tử phúc tấn cũng không ngoại lệ, ai ở tám phúc tấn nơi đó đều không có mặt mũi đang nói. Đồng dạng, ai cũng sẽ không quán tám phúc tấn, giống dục tú như vậy thích hứng trong mọi tình cảnh người, đều không quá ném tám phúc tấn mặt mũi, liền cơ bản nhất mặt mũi tình đều duy trì không được, bởi vì tám phúc tấn căn bản là không cho người mặt mũi, cũng không biết là ai cấp dũng khí, an thân vương phủ sao. Cả năm nhất nhiệt tháng 7, trong phòng phóng khôi băng đều không cảm thấy mát mẻ, Bất quá ngũ đối lạc phủ đã làm xong, mặc kệ là giận kỳ, vẫn là dục tú, đều không có ở trong cung nhiều ngốc ý tứ, đỉnh đại Thái Dương cũng muốn chuyển nhà. Cũng may làm đặc quyền giai cấp, các nàng liền nói chuyện tất yếu đều không có, muốn dọn thứ gì, dọn đồ vật chỉnh tự, dọn đi nơi nào, các cung nhân so các nàng muốn rõ ràng nhiều, dục tú cần phải làm là ngồi ở trên xe ngựa, sau đó làm cung nữ đánh cây quạt, chính mình phủng cái đá bảo, chậm gì gì nhấm nháp mỹ thực. đi đến nửa đường dận kỳ liền vén rẻm vào được mồ hôi đầy đầu thậm chí quần áo và tao chức đều đã bị mồ hôi xuống nước chật vật thực Dục tú một tay bưng đá bảo một tay cầm thìa trong miệng nhai nho khô trên mặt thoải mái thanh tân thực đã không có son phấn cũng không có mồ hôi hai con mắt chừng đến tròn xoe cùng tiểu hài tử giống nhau này cành ngộ khác biệt quá lớn dận kỳ một tay đem đá bảo cùng cái thìa đoạt lấy tới sau đó cầm nhẹ nâng Ý bảo phúc tấn ngồi vào một bên đi, đem thủ tọa cấp nhường ra tới. Dục tú ma ma sau giang cấm, tâm bất cam tình bất nguyện dịch cái chỗ ngồi, sau đó làm người đổ ly trà lệnh, mấy thứ này cùng đời sau vương lão cắt vẫn là có rất lớn khác nhau. Nói như thế nào đâu, lá trà hương vị muốn càng trọng một ít, giữa hương vị cũng muốn càng trọng một ít, hơn nữa ngọt độ thượng muốn hơi thấp, tóm lại vị muốn kém ra một mảng lửa tới. Bất quá đây chính là chân chính thuần thủ công chế tác. Bên trong phóng cũng đều là thứ tốt, đã giải nhiệt lại giải khác, không thể so đá bảo. Kém, đá bảo cũng chính là nhiều điểm nhi mật ong nhiều điểm nhi nho khô, nhiều điểm nhi hành nhân, nhiều điểm nhi hạt sen, còn nhiều điểm bạch hoa ngó sen, tiên củ hấu cùng tiên hạt súng, có gì đặc biệt hơn người. Chương 10. Từ dọn ra cung về sau, giúp tú sinh hoạt liền càng thêm xa hoa lãng phí lên, đương nhiên nơi này xa hoa lãng phí là tương đối, tử cấm thành tuy hảo. Nhưng dục tú ở trong đó chỉ là một cái không chấp mắt chủ tử, nội vụ phủ người quán sẽ xem người hạ đồ an địa nhi, cho nên tuy rằng không đến mức bị chậm trễ nhưng là cũng tuyệt đối không có hưởng thụ đến tối cao đãi ngộ. Gia cung đã có thể không giống nhau, ở ngũ đối lạc phủ, dục tú chính là đệ nhị đại chủ tử, chỉ ở sau giận kỳ, cho nên trong phủ hạ nhân tự nhiên là đánh lên 12 vạn phần lực chú ý tới hầu hạ nàng, đi tới dôi tay, cơm tới há mồm chỉ là cơ bản nhất. Có đôi khi nàng tán một câu trên quần áo thêu hoa đẹp, là có thể đủ ảnh hưởng đến trong phủ các thợ thêu địa vị. Một đạo đồ ăn liên tục điểm hai lần, kia làm món này đầu bếp, tất nhiên sẽ chịu người khen tặng. Này đó cùng đánh thưởng bạc quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là xem địa vị. Đương nhiên, nàng ở trong phủ có thể có như vậy quyền uy, cũng là vì giận kỳ tên kia từ vắng vẻ lưu dài thị lúc sau. Đối trong phủ nữ nhân liền vẫn luôn không nóng không lạnh, căn bản là không có được sủng ái người. Đương nhiên những người này cũng bao gồm dục tú. Chẳng sợ ngày ngày uống linh tuyến thủy, thể chất cùng làn da đều ở chậm rãi thay đổi hảo, phía trước quá mức phong vận dáng người hiện giờ cũng coi như thoáng gầy xuống dưới chút, có thể xưng được với là thanh tú giai nhân, nhưng cũng gần chỉ là thành tú mà thôi. Ngũ quan chưa biến, so chi thanh triều người bình thường thẩm mỹ, vẫn là thiên béo chút, thằng ống sườn xám hạ nhìn không thấy bụng đĩa nhỏ, nhưng mặt chính là không lừa được người. Béo gầy liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra được Tới Cho nên ở giận kỳ trong mắt Phúc Tấn tuy rằng thoạt nhìn so với phía trước thuẫn mắt Nhưng như cũ không coi là mỹ nhân Nhiều lắm chính là nói lời nói làm việc càng đến hắn tâm mà thôi Không như vậy nhiều con con vòng Thẳng thắn sang sản thực Chờ đến trong phủ hết thảy đều đi lên quỹ đạo Dục tú liền cấp mọi người đưa thiết mời Ngũ bối lạc phủ ôn nổi yến là cần thiết muốn làm Chẳng sợ các nàng hai vợ chồng một cái không nghị thông qua hiến hội mua chuộc nhân tâm, một cái đã lười về đến nhà, nhưng tất yếu chỉnh tự là không thể đủ tình lượng. ngũ đối lạc phủ ôn nổi hiến làm được cũng không lớn, trừ bỏ hoàng tử cùng hoàng tử phúc tấn bên ngoài, cũng chỉ mở tiệc chiêu đãi quách lạc la ra cùng hắn nạp dầm ra. một cái là nghi phi mẫu gia, một cái là dục tú mẫu ra, quang xem mọi người, liền biết này hai vợ chồng có bao nhiêu không màng danh lợi. hơn nữa này ôn nổi hiến cũng cũng không có cái gì tân ý. Thẳng quận vương, thành quận vương cùng tứ bối lạc phủ đều đã làm qua, đã là coi như là có chương trình. Dục tú chỉ cần làm từng bước đem kia một bộ dọn lại đây có thể, phí không được quá nhiều tâm tư. Bất quá, yến hội cùng ngày, làm chủ nhân ra cần thiết muốn lúc nào cũng cẩn thận, miễn cho ra đường rẽ, ai làm này đàn các hoàng tử không một cái bất lo đâu. Nữ quyến trung có 8 phúc tấn, xưa nay không đem chính mình đưa người ngoài, đặc biệt là ở ngũ bối lạc phủ. Ai làm tám phúc tấn cùng nghi phi cùng xuất từ quách lạc la nhất tộc, hơn nữa chín AK ca từ trước đến nay cùng tám bối lạc giao hảo, cho nên rất nhiều chuyện thượng đều có chút bao biện làm thay. Tam phúc tấn mới vừa khen một câu viên trung cảnh trí hảo, đầy bụng thơ từ còn không có tới kịp ra bên ngoài nói đi, đã bị tám phúc tấn đánh gãy. Tam tẩu nói quá lời, đều là công bộ đám kia đại nhân công lao, chúng ta này đó hoàng tử phúc tấn, chính là ngồi mát gan bắt vàng. Tám phúc tấn cùng đại phúc tấn cùng thái tử phi song song mà đi, nói chuyện cũng giống đi đường giống nhau không kiêng nể gì. Dục tú mặt lập tức liền bản đi lên, nàng cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng chủ nhân, nói nữa, nàng bà bà nghi phi cũng không niệm cùng tám phúc tấn cùng tộc chi tình, đến nỗi cựu ra, nàng một cái đương tẩu tử, cho dù là thân tẩu tử, cũng không đến mức bị quản chế với chú em, cho nên tám phúc tấn ở nàng nơi này thật không tính là là cái nào trên mặt bài người. bắt đệ muội khả năng không biết, công bộ trình lên tới kham dư đổ đều là có thể sửa, hậu hoa viên cảnh trí đều là ta cùng ra thương lượng tới, sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng mới định rồi bản thảo, dù sao cũng là muốn trụ cả đời địa phương, đương nhiên muốn để bụng điểm nhi, không thể đủ toàn trông cậy vào công bộ. Tám phúc tấn tuy rằng sắc mặt bất biến, bất quá trong lòng nhưng thật ra thầm giật mình, ở không đại hôn phía trước, nàng đối này mấy cái tẩu tử cũng đã có điều hiểu biết, theo nàng biết, ngũ phúc tấn tuy rằng xuất thân đại tộc nhưng là a mã quan chức không cao dung mạo tài tình toàn không đủ xuất sắc cho nên tính tình mềm chút dễ dàng sẽ không đồng nghiệp khắc khẩu nhưng là hiện tại xem ra nàng hiểu biết còn chưa đủ nhiều ít nhất nàng vị này ngũ tẩu không phải cái tượng đất niết tính tình trên người vẫn là có thứ đắn đo không được thì ra là thế bối lạc ra có thể là sợ ta gần nhất quá mệt mỏi cho nên chỉ cho ta nhìn sửa chữa quá kham dư đồ Nơi trốn đều hợp tâm ý, ta còn tưởng rằng là công bộ đám kia đại nhân quá chi kỳ đâu, không lường trước cư nhiên là bối lặc ra một phen tâm ý. Tám phúc tấn rất là tự nhiên nói, biểu tình không thấy xấu hổ, càng không thấy ngượng ngùng. Từ cấm thành, tú ân ái tú đến như thế tự nhiên cùng thường xuyên người, Tám phúc tấn hoàn toàn xứng đáng là đầu một cái. Chị em dâu nhóm hiển nhiên đã thấy nhiều không trách, đại phúc tấn cùng thái tử phi vô tâm tư để ý tới. nhưng không đại biểu những người khác không đem này đương hồi sự nhi rốt cuộc mọi người đều là hoàng tử phúc tấn bát gia xuất thân lại là chúng hoàng tử trung thấp nhất ai cũng không cảm thấy tám phúc tấn so bản thân cao quý bát gia đối đệ muội thật đúng là đệ bụng bất quá này cũng khó trách an thân vương phủ tông chi liền ở chính lam kỳ tam phúc tấn biểu tình thật là tùy ý bất quá nói liền không dễ nghe giống như bát gia sở dĩ đối xử tử tế tám phúc tấn Chỉ là vì hoàn toàn không chế chính Lam Kỳ mà thôi. Đương nhiên, bác ra nếu bị phong làm chính Lam Kỳ tá lãnh, tất nhiên sẽ nghĩ không chế chính Lam Kỳ. Đây cũng là không gì đáng trách, chẳng qua đem chuyện này cùng tám phúc tấn liền ở một hối, khó tránh khỏi sẽ làm người ác ý phỏng đoán. Tám phúc tấn nhưng không cảm thấy phẫn nộ, biểu tình thậm chí mang theo một tia kiêu ngạo, dơ dơ lên cằm, trong giọng nói tràn đầy tự đắc, đây là đương nhiên. An thân vương phủ đã từng ra quá chính Lam Kỳ kỳ chủ, bối lạc ra khống chế chính Lam Kỳ, an thân vương phủ tất nhiên sẽ xử lý. Các nàng hoàn khánh vương phủ nhưng không ngừng ở chính Lam Kỳ rất có thế lực, nàng dám nói, luận lập nghiệp thế tới, thái tử phi thượng không bằng nàng. Nay một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, thực sự làm đại gia hỏa khai mắt, người cùng người ý tưởng luôn là bất đồng, Tam Phúc Tấn nói lời này vốn là cẩm tàng trâm, nhưng nghe ở Tam Phúc Tấn lỗ thai. Đó chính là mật bọc đường, từ trong ra ngoài đều là ngọt. Đến, đây là đầu góc vấn đề, tưởng dỗi người đều rồi không được. Cũng may, kế tiếp thời gian, 8 phúc tấn hẳn là có điều thu liễm, không lại đem bản thân trở thành chủ nhân ra, bất quá nói chuyện làm việc vẫn là lộ ra một cổ tử quen thuộc kinh nhi, giống như hai nhà quan hệ thật là thân hậu giống nhau, miễn bản làm người nhiều biến yếu. So với 8 phúc tấn tới, Chân chính làm dục tú cảm thấy quan hệ thân hậu vẫn là bảy phúc tấn, hai người đều đã thương lượng một khối làm buôn bán. Hai người của hồi môn bên trong đều có cửa hàng, thôn trang cũng không thiếu có thể sai sử người. Hai cái không có sinh dưỡng cũng không được sủng nữ nhân. Ngày thường nhật tử miễn bản có bao nhiêu nhàm chán, cân nhắc làm sinh ý cũng không tồi, kiếm lời liền không tính bạch bận việc, bồi cũng có thể bồi đến khởi. Hoàng tử phúc tấn đỉnh đầu vẫn là rất dư giả, không giống này đó các ga ca. Trong tay đầu đồ vật không nhiều lắm, tuy nói có 23 vạn lượng an ra bạc, nhưng thực sự là không trải qua hoa, giận kỳ không cần dùng bạc đi tích góp nhân mạch, nhưng chỉ là này tòa phủ đệ sửa chữa hơn nữa bố trí, cũng đã hoa đi 10 vạn lượng, ra cung về sau, nhân tình lui tới phải tốn bạc cũng sẽ càng nhiều, cho nên hoàng tử a A.K. cũng là người nghèo. Hậu viện bởi vì có 8 phúc tấn, mọi người đều không thế nào tự tại, bắt ra xử sự, sự thủ đoạn liền cao cấp nhiều. Ôn nhuận như ngọc này bốn chữ cũng không phải là nói vô ích, tiếp người đãi vật trước nay đều là ôn tồn lễ độ, nhất phái quân tử phong phạm, đúng là bởi vì như thế, chẳng sợ bát ra thân ngạch nương địa vị không cao, tân giả kho xuất thân, đến nay đều chỉ là cái quý nhân, nhưng lại là lớn tuổi a ca bên trong nhất có nhân duyên một vị. Cho nên giận kỳ chẳng sợ bởi vì lao bát sự tình cùng giận đường náo loạn mâu thuẫn, nhưng là đối lao bát lại không như thế nào giận chó đánh mèo. Thậm chí còn có vài phần bội phục, bình tĩnh mà xem xét, nếu hắn đứng ở lão bát vị trí thượng, tuyệt đối làm không được trình độ này, đừng nói 16 tuổi đã bị phong làm bối lạc, 16 tuổi thời điểm còn có thể tồn tại liền không tồi. Bất quá bội phục cũng không đại biểu cho liền phải theo, hắn không biết cựu đệ là nghĩ như thế nào, nhưng lão bát này xuất thân thật sự quá thấp, không nói hắn không có tham dự đoạt đích tâm, liền tính là có, cũng tuyệt đối sẽ không theo ở lão bát phía sau phất cờ hò reo. Nếu có thể nói, hắn càng hy vọng Hoàng A Mã có thể sống lâu trăm tuổi, trên long ỷ ngồi chính mình cha, tổng so ngồi chính mình huynh đệ hiếu thắng, đáng tiếc, hoàng đế giống nhau đều sẽ không trường thọ. Ngũ ca trong phủ ôn nổi hiến, cựu đệ chính là mong có đoạn nhật tử, từ khi thu được thiệp, liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, hôm nay nhưng xem như chờ tới rồi, cựu đệ nhưng đến hảo hảo uống vài chén. Bắt ra khỏe miệng mỉm cười, lời này đã là nói cho lão cửu nghe. cũng là nói cho Ngũ Ca nghe, tóm lại là hy vọng này hai anh em có thể giải hòa, đừng luôn là cương chứ, bằng không Nghi Phi nương nương bên kia còn phải trách hắn. Bát Ca nếu đều nói chuyện, liền tính là cấp Bát Ca cái mặt mũi, Lao Cửu cũng đến theo bậc thang đi xuống dưới, tự mình cho hắn Ngũ Ca rót rượu, sau đó ca hai một người một ly, đệ đệ tuổi tiểu, Ngũ Ca đừng cùng ta chấp nhặt, bên nói không nói, tất cả tại rượu bên trong, ta trước làm vì kính. Nói liền ngửa đầu đem cái ly uống rượu đến một giọt không dư thừa, Này thái độ là tốt, nhưng là phía trước nhi có lao bát làm trải tràn, giận kỳ này trong lòng rốt cuộc là có chút biệt lưu, bản thân thân đệ đệ, đối lao bát so đối chính mình thân, xác thật làm nhân tâm bên trong rất hụt hẫng, Nhưng rượu vẫn là muốn uống, hơn nữa trong tay này ly rượu còn phải làm, bằng không chính là cho chính mình tìm không thoải mái. Chờ đem mọi người tiễn đi, sắc trời đã có chút tối tăm. Dục tú rất là nhẹ nhàng thở ra, từ tám phút tấn vào cửa, chị em dâu nhóm tụ hội liền cùng nhiều viên bom giống nhau, không chừng khi nổ mạnh, tuy rằng không đến mức có đặc biệt đại lực sát thương, nhưng phiền nhân khẩn.